được 70 triệu đô la Vậy là bài học kinh doanh tốt nhất mà tôi từng được học là từ mẹ tôi Khi có 10 người mua và chỉ có 3 con chó mỗi con chó sẽ trở nên đắt giá lạ thường Lời khuyên Hãy làm những gì bạn am hiểu Đây là lời khuyên của Jari Kovaraz CEO của công ty bánh mì Atlanta Khi người ta di cư Cũng giống như cha tôi Tức là người ta đi tìm một cơ hội mới Tôi nghĩ đó là một suy nghĩ sai lầm Lúc còn ở miền nam châu Phi Tôi là nhà đầu tư ngân hàng Và sở hữu ba đại lý bán thực phẩm Trước khi di cư sang Mỹ Tôi quen với một doanh nhân thành đạt Tôi hỏi anh ta Anh nghĩ tôi nên làm gì khi đến Mỹ Anh ta nói Chỉ nên làm những gì anh biết giỏi nhất Thế là tôi tiếp tục kinh doanh thực phẩm Nếu bạn là một anh thợ mộc Hãy làm một anh thợ mộc thật giỏi Nếu bạn dự định học làm bác sĩ Hãy cố gắng làm một bác sĩ giỏi Hãy làm những gì mình am hiểu nhất Cỏ luôn xanh tốt hơn Ở phía bên kia ngọn đồi Nhưng thực tế không phải vậy Tốt nhất hãy xây dựng mọi thứ Trên kinh nghiệm đã có sẵn Không nên nhảy sang một lĩnh vực khác Có vẻ dễ dàng hơn Để làm những việc khác Mới và hấp dẫn hơn Nhưng tốt hơn vẫn là Nên làm những việc cũ Tôi đem lời khuyên này truyền lại cho các đại lý của tôi Hãy gắn kết với công ty bánh mì Atlanta Và bạn sẽ phát triển hơn Hãy xem trường hợp của tôi Tôi mua lại công ty này vào năm 1995 Khi nó mới chỉ có 2 đại lý Đến ngày hôm nay đã có khoảng 200 đại lý Hãy xem ông Trump đây Ông ta luôn bám sát những gì đang làm Và bạn cũng có thể làm như vậy Lời khuyên phải nhận ra rằng phần thưởng cho sự thành công có thể đến trễ hơn bạn mong đợi Đây là lời khuyên của Michael J. Kristalli Chủ tịch và CEO tập đoàn Whitney Bowes. Ông Ian Morrison cựu chủ tịch Viện Nghiên cứu cho tương lai có lần nói với tôi rằng là một chủ tịch công ty cậu có hai lựa chọn hoặc làm người phục vụ hoặc làm nhân viên cải tiến công ty và với tình hình thực tế lúc đó Sự lựa chọn duy nhất của tôi là làm nhân viên cải tiến. Bất lợi của công việc này là tôi không thể nhận được lòng tin ngay tại thời điểm đó bởi vì hầu hết những kết quả và phúc lợi sẽ chỉ đến sau khi tôi rời khỏi vị trí đó. Ông cựu chủ tịch cũng dạy tôi rằng tốc độ của sự thay đổi hoàn toàn thường bị đánh giá quá cao trong thời gian ngắn và tầm quan trọng của nó thì lại thường bị đánh giá thấp trong thời gian dài. Lời khuyên càng nỗ lực làm việc càng được nhiều may mắn và thành công Đây là lời khuyên của Michael Dan, Chủ tịch và CEO công ty Brink Lúc tôi vừa mới tập tành đi làm vào năm 22 tuổi Tôi đã phải đứng trước một quyết định rất khó khăn Tôi xin gặp người sáng lập công ty nhờ giúp đỡ Ông ta trả lời Nhiệm vụ của anh là phải cân nhắc lựa chọn tất cả các thông tin anh có được để cuối cùng ra quyết định mang lại lợi ích lâu dài cho công ty Nếu anh bạn làm được chuyện đó thì anh ổn rồi Lời khuyên đó đã theo tôi trong suốt cuộc đời làm việc của mình và tôi chưa bao giờ làm thất vọng đồng nghiệp và công ty với lời khuyên đó Lời khuyên chấp nhận, thay đổi hoặc từ bỏ Đây là lời khuyên của Karen N. Danziger. Phó chủ tịch tập đoàn Hồ Quốc Sloan Kohler Chấp nhận, thay đổi hoặc từ bỏ Nói cách khác Đừng cố gắng thay đổi những gì Không thể thay đổi được Hãy chấp nhận những điều đã được định sẵn Và hãy thay đổi những gì có thể thay đổi Hoặc chuyển sang một việc khác Lời khuyên 7 nguyên tắc đơn giản Để xây dựng một công ty Hành công Đây là lời khuyên của Thomas F. Darden, Chủ tịch Chris Silver di suộc 1. Hãy đi khi giao thông không ách tắt 2. Bạn sẽ không bao giờ đạt được nhiều hơn những gì bạn đã sẵn sàng đón nhận nó 3. Đồng tiền duy nhất có giới hạn giá trị là thời gian Hãy dùng nó một cách khôn ngoan 4. Bạn kiếm tiền được khi bạn mua một thứ gì đó, không phải khi mua nó 5. Đến trễ và về sớm Đó là cách mà tôi kiếm tiền. 6. Chỉ làm kinh doanh với người tốt. 7. Hãy là người tốt và người khác sẽ làm ăn kinh doanh với bạn. Lời khuyên: hỗ trợ giáo dục cộng đồng và tránh quyền lực chính trị trong kinh doanh. Đây là lời khuyên của John Debsburg, chủ tịch và CEO hãng vận chuyển hàng không Astra. Ngay từ thế kỷ 18, Adam Smith đã nhận định đúng khi cho rằng nền kinh tế thị trường chỉ tồn tại bền vững khi con người được học hành, giáo dục tốt và khi những tập đoàn lớn không bị ảnh hưởng nặng nề bởi chính trị. Và khi những tập đoàn lớn nắm nhiều quyền lực chính trị sẽ dẫn đến độc quyền, khiến càng nhiều cuộc nổi loạn về tiêu thụ và chính trị hơn. Vì thế, tất cả các lãnh đạo kinh doanh đều phải có trách nhiệm hỗ trợ giáo dục cộng đồng và chống đối lại sự tập trung quyền lực chính trị trong kinh doanh. Lời khuyên hãy tự tạo thương hiệu cho mình. Đây là lời khuyên của Richard e. I. Dayuk, đồng sáng lập, chủ tịch và CEO tập đoàn sản xuất Ashley Mỹ. Năm một khi tôi đang đương nhiệm phó chủ tịch điều hành của tập đoàn sản xuất quốc tế Chrysler, thì ông Lee Ayerskoka, chủ tịch và CEO của tập đoàn thân mật chia sẻ với tôi một lời khuyên. Mà đã hướng tôi đến chức đồng sáng lập Chủ tịch và CEO tập đoàn sản xuất Ashley nghĩ Một trong 10 tập đoàn sản xuất máy tự động hàng đầu của Bắc Mỹ Vào nằm trong số 25 nhà sản xuất hàng đầu trên thế giới Lời khuyên của ông Ayakoka tuy đơn giản nhưng phức tạp Ông nói Nếu tôi có tham vọng trở thành lãnh đạo của một tập đoàn Thuộc lĩnh vực công nghiệp chủ chốt Tôi nên làm theo những gì ông đã làm một thế kỷ trước đó Khi ông hoàn thành sứ mạng lịch sử Là vực dậy tập đoàn Chrysler Khi nó đang tụt dốc đến mức phá sản Ông khuyên tôi Nên lựa chọn những việc Vực dậy một tập đoàn xe máy eo quật như ông Đã từng làm trước đây Hoặc xây dựng một công ty mới Khác giả ghi tâm lời ông nói Tôi quyết định mở công ty riêng Khi ông Ayakoka nhận việc Ở Chrysler Tình hình đang tụt dốc kinh khủng Nhưng ông vẫn bắt tay vào làm việc Ông khảo sát tình hình lên kế hoạch cải thiện và tuyển dụng những nhân viên có chuyên môn cao trong thiết kế xe, sản xuất, thiết thị, tài chính và áp dụng triệt để những kinh nghiệm kỹ thuật để hoàn thành kế hoạch cải tiến Ông thuyết phục chính quyền liên bang và kế hoạch kinh doanh vững chắc của Kitzler và nhận được những khoản vay không nhỏ với cam kết Kitzler sẽ trả hết trong vòng 7 năm Cuối cùng thì ông Irak Fokka và các cộng sự đã giữ được việc làm cho hàng chục ngàn nhân viên và cứu được một nhãn hiệu xe thoát khỏi cảnh phá sản. Tôi luôn tự hào được là một thành viên của nhóm làm việc đó. Lời khuyên của ông đã thúc giục tôi rời khỏi Chrysler để toàn tâm toàn ý vào việc mở một công ty riêng, cũng liên quan đến ngành ô tô, phù hợp với khả năng và ước nguyện của tôi. Tôi biết để tạo dựng một công ty riêng sẽ gặp phải những rủi ro về cá nhân và tài chính như thế nào. Đồng thời cũng đòi hỏi phải tập trung toàn bộ sức lực và nhiệt tâm Sau khi cân nhắc kỹ càng mọi vấn đề và các lựa chọn Tôi quyết định làm theo lời khuyên của Aya Koka Bằng cách thử hướng dẫn một nhóm đầu tư nhỏ Mua năm trong số 18 dàn máy giảm giá của hãng General Motors Thời điểm đó, General Motors đang gặp khó khăn Và chỉ trong vòng một năm, từ năm 1991 đến Năm 1992 Công ty đã lỗ 20 tỷ Mỹ Kim. Công ty ngập trong nợ nần và phải bỏ đi những công đoạn làm không có lời. năm dàn máy luyện kim và sản xuất đường truyền lực mà chúng tôi mua được từ General Motors là năm trong số những máy chính của hãng. Quy trình sản xuất và sản phẩm của hãng đã lỗi thời và lực lượng lao động không còn nhiệt huyết nữa. Tình hình thực sự là một thử thách lớn đối với ban lãnh đạo của General Motors. Tôi phải ra quyết định ngay Tôi nhận ra những rủi ro Nhưng tôi đã quá quen thuộc với cách điều hành Những dàn máy như thế Khi mới đi làm Tôi đã làm trưởng sưởng ở một nhà máy hàng đầu Của General Motors Và tập đoàn Chevrolet Detroit Gear Ở Alex Lúc đó tôi tự tin với khả năng Có thể xây dựng một công ty đa quốc gia Với mức lợi nhuận hàng tỷ Mỹ Kim Và là nhà cung cấp đường truyền lực Hàng đầu cho General Motors cùng với các hãng sản xuất phụ tùng xe hơi khác trên thế giới. Tuy nhiên, lúc bây giờ cũng chẳng khác mấy so với những gì ông Ayakoka đã phải đương đầu ở tập đoàn Chrysler năm 1978. Một điều khác biệt duy nhất là tôi sẽ là chủ nhân của những dàn máy đó. Tôi sẽ phải đưa máy lên chuyển sản xuất và cùng với các nhà đầu tư cầm cụi phân tích những rủi ro tài chính. Không đầy một thập kỷ sau, khi chính thức khai trương hoạt động, Công ty sản xuất Ashley đã trở thành một doanh nghiệp tiêu biểu và là một điển hình thành công trong ngành công nghiệp xe hơi, vốn dĩ gặp nhiều thất bại và khó khăn trong kinh doanh. Nhờ triệt để làm theo lời khuyên của ông Ayakoka, tôi đã tạo dựng một công ty đúng với mục tiêu cá nhân và nghề nghiệp của mình, đồng thời mang lại lợi nhuận cho các cổ đông và các nhà đầu tư. Chúng tôi còn tạo dựng việc làm cho 7.500 nhân viên chuyển từ tập đoàn General Motors sang. Ngày nay, tổng số nhân viên của chúng tôi là 12.000 nhân viên làm việc tại 23 văn phòng, nằm đều ở khắp bốn châu lục. Trong suốt 9 năm kinh doanh, công ty luôn có lãi. Năm 1999, khi thực hiện thành công niêm yết trên thị trường chứng khoán, chúng tôi chuyển đổi công ty từ công ty tư nhân sang công ty có tên trong thị trường chứng khoán New York, NYSE, với tên gọi mới là AHL. Từ thời điểm đó đến nay, chỉ số chứng khoán của chúng tôi luôn luôn vượt mức mong đợi ở Wall Street, lãi mức tăng gấp đôi từ năm 1994 từ gần 1,6 tỷ lên đến 3,5 tỷ Mỹ Kim. Chúng tôi tạo dựng quy trình sản xuất với quy mô kỹ thuật và chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế. Khách hàng tăng từ 2 đến hơn 75. Trước đây, sản phẩm của chúng tôi chỉ chuyển đến 2 nước, bây giờ đã lên đến con số 12. Cảm lãnh đạo công ty với những quyết định đầu tư đầy thử thách đã vực dậy những bộ phận cũ kỹ và đầu tư vào sản phẩm mới, quy trình mới và hệ thống kỹ thuật hiện đại đã đưa công ty lọt vào danh sách 500 công ty hàng đầu thế giới do tạp chí Fortune bình chọn năm 2002. Năm 2003, AAM xếp hạng thứ 450 trong danh sách hàng đầu và cũng hân hạnh được tạp chí Forbes Platinum 400 Đình chọn là một trong những tập đoàn lớn và hoạt động hiệu quả nhất nước Mỹ. Gần 2,5 tỷ Mỹ Kim đã được đầu tư để tái xây dựng và đổi mới các nhà xưởng. Cơ sở hạ tầng của AEM và hoạt động đầu tư vẫn tiếp tục được thực hiện theo chiến lược hàng năm với mục đích đem lại lợi nhuận cho các nhà đầu tư. Kết quả là AEM đã nhận được giải thưởng giá trị cổ đông của tờ tin tức xe hơi vào năm 2001 và giải thưởng của tập đoàn Ray Waterhouse Cooper vì đã đạt được mức lợi nhuận đầu tư 169%. Tôi lớn lên trong một nông trại tại Ohio và bố mẹ tôi là những mẫu người điển hình mà tôi noi gương theo. Bố mẹ tôi là hai nhà kinh doanh cần cù, luôn dạy dỗ bảy đứa con của mình trở thành những đứa trẻ dũng cảm, gan dạ và lanh lợi, hoạt bát. Bố mẹ cũng dạy chúng tôi tính trung thực. Lòng thương người và tính ân cần Chu đáo Tinh thần làm việc theo nhóm cũng được bố mẹ khuyến khích Và tạo môi trường thuận lợi Để chúng tôi phát triển khả năng lãnh đạo Ý thức về các giá trị Căn bản và tinh thần làm việc Theo nhóm qua những dạy dỗ Của gia đình đã thấm nhuần trong tôi Và hình thành những tính cách cho tôi Chính lời khuyên của ông Iacocca đã giúp tôi Tạo dựng và quản lý doanh nghiệp của tôi Phát triển như ngày hôm nay Lời khuyên Đúng người, đúng việc sẽ thành công Đây là lời khuyên của Harris E. Danukia Chủ tịch và CEO tập đoàn Sonoco Ông Charlie W Hay tên gọi thân mật là Charlie Coker Đức nhiệm chủ tịch và là nguyên CEO Của tập đoàn Sonoco Từ năm 1976 đến năm 1998 Đã từng cho tôi Những lời khuyên bổ ích sau Sunoco phát triển liên tục trong vòng 104 năm qua là nhờ vào những thành quả của đội ngũ nhân viên. Những thành công đó không có được từ bất cứ một nguồn nào khác. Nói cho cùng thì một công ty chính là tập hợp của những cá nhân tạo ra sản phẩm, đem bán sản phẩm để tạo ra nguồn tài chính và cuối cùng là để tạo ra danh tiếng cho công ty, con người tạo nên doanh nghiệp. Tôi nhận ra rằng thất bại hoặc thành công lớn nhất trong kinh doanh Thường là có giao đúng người, đúng việc hay không Bạn có thể có một chiến lược kinh doanh tốt nhất Nhưng sẽ chẳng đem lại thành công Nếu không có được đúng người Có khả năng thực hiện chiến lược đó Ngược lại, nếu chiến lược của bạn là chưa hay Nhưng bạn có người có khả năng Họ sẽ biết cách thay đổi Chọn đúng người, thực sự hữu ích trong kinh doanh Lời khuyên Phục vụ tận tình người lãnh đạo quan trọng nhất của bạn khách hàng của bạn. Đây là lời khuyên của John M. Derrick, JA, chủ tịch và CEO của tập đoàn Pepco Holding. Sự nghiệp của tôi bắt đầu từ ngành kinh doanh năng lượng và ngành dịch vụ công cộng, hai ngành mà sự đòi hỏi về mức độ hiểu biết và thái độ phục vụ khách hàng là quan trọng nhất. Tuy nhiên, tôi lại học được những lời khuyên kinh doanh trong thời gian tôi phục vụ trong hải quân. Lúc đó tôi làm sĩ quan cảnh sát dân sự, trực thuộc phòng lữ ngoại. Sĩ quan nhân viên mặc đồng phục Có hình chiếc lá sồi ở tay áo Còn sĩ quan tiền tuyến Mặc đồng phục có hình ngôi sao Ở tay áo Khi tôi lần đầu tiên gọi điện đến phòng ông đại úy Để xin việc Ông hỏi ngay Tôi có biết việc tôi làm là gì không Tôi trả lời Có lẽ là tôi biết Nhưng tôi nghĩ đại úy sẽ là người cho tôi biết việc cụ thể Ông nói nhiệm vụ của anh là phục vụ những người Có ngôi sao trên tay áo Nói cách khác Anh phải biết những người mà anh phục vụ và tận tụy với họ. Đó là lời khuyên đơn giản và thẳng thắn đã dẫn dắt tôi phát triển trong suốt 40 năm qua. Lời khuyên hiểu giá trị của trợ lý Đây là lời khuyên của Richard Baudius, Chủ tịch Tập đoàn Baudius Associates. Ngay sau khi nghỉ hưu, Rồi bỏ chức thám tử danh dự của Cục Cảnh sát thành phố New York vào năm 1985, tôi mở công ty riêng cung cấp các dịch vụ an ninh và điều tra. Việc kinh doanh thành công chủ yếu là nhờ vào mối quan hệ giao tiếp của tôi hàng ngày. Mặc dù công việc phải đi đây đi đó để tạo mối quan hệ kinh doanh cũng ít nhiều ảnh hưởng đến nhiệm vụ làm cha và làm chồng của mình. Tôi vẫn phải làm vì đó là yếu tố duy nhất tạo nên công việc kinh doanh của tôi. Công ty phát triển đến ngày hôm nay cũng từ các mối quan hệ đó. Mọi người thường hay bỏ lỡ cơ hội thành công thông qua những việc tưởng như rất nhỏ. Một trong những việc đó là tạo mối quan hệ với trợ lý của những nhân vật cao cấp bạn đang muốn làm ăn chung. Đã từng là chủ tịch và CEO, tôi học được rất nhiều kinh nghiệm thú vị liên quan đến các vị trợ lý. Kinh nghiệm cho thấy nếu bạn đang muốn kết thân với một vị chủ tịch hội đồng quản trị của một công ty nào đó, Hãy tập làm quen với trợ lý của ông ta Cho dù bạn đã quen biết vị chủ tịch đó rồi Mối quen biết với trợ lý sẽ giúp bạn có cơ hội Xếp được một cuộc hẹn trong lịch làm việc dày đặc của vị chủ tịch Thường thì các vị chủ tịch ít khi thay đổi lịch hẹn Một khi các trợ lý đã lên lịch cho họ Thông thường khi tuyển dụng trợ lý Tôi không chọn ứng cử viên có chỉ số IQ cao nhất Mà chọn người có thái độ hòa nhã Và có thể giúp tôi được nhiều việc nhất Tôi thích chọn nhân viên tận tụy đóng góp 100% khả năng của họ hơn là người có chỉ số IQ cao và chỉ đóng góp cho tôi 50%. Thái độ nhã nhặn, hòa nhã giúp mối quan hệ giữa sếp và trợ lý tốt đẹp hơn. Lời khuyên: đừng quá lo lắng cho những việc bạn không thể kiểm soát được. Đây là lời khuyên của Davis Dombrowski. Chủ tịch tổng giám đốc và CEO của tập đoàn District Tiger Ngay từ những ngày đầu đi làm Ở phòng giao dịch của công ty sản xuất Big Tech Chicago Ông tổng giám đốc Roland Hymon Đã khuyên tôi không nên lo lắng những điều tôi không kiểm soát được Và hãy tập trung vào những điều tôi có thể kiểm soát Một ngày kia khi tôi và ông đều đang bước đến công viên Thì trời đổ mưa Trong đầu óc non trẻ của tôi lúc đó Dọn lên cả ngàn câu hỏi phải làm gì để đi qua thời gian chết khi chờ mưa tạnh, làm sao cho qua hết ngày và liệu cơn mưa có ảnh hưởng đến công việc tôi và ông đang làm không? Roland khuyên tôi không nên quá lo lắng về cơn mưa, mưa là điều mà chúng ta không thể kiểm soát được và ta phải chấp nhận nó. Ông nói, nếu gặp phải trời mưa thì mình phải chuẩn bị tinh thần cho những việc sẽ bị vãn lại vì cơn mưa. Lời khuyên chí lý này đã không những giúp tôi giải quyết thành công các công việc mỗi khi bị ảnh hưởng bởi thời tiết mà còn giúp tôi giải quyết được những vấn đề khác trong sự nghiệp cũng như trong cuộc sống riêng tư Lời khuyên Nếu bạn có theo dõi nhân viên sẽ làm việc tốt hơn Đây là lời khuyên của Donald L. Drackerman Chủ tịch và CEO của công ty Medarex Lời khuyên bổ ích nhất tôi nhận được là từ bố tôi ông Fred J. Drackerman Giám đốc điều hành một công ty quốc tế Ông nói Mọi người sẽ làm những việc bạn có thể kiểm tra và đánh giá Tuy nhiên điều này không có nghĩa Là chỉ tập trung vào việc đánh giá thành tích cuối năm Những người giữ vai trò lãnh đạo Phải theo dõi, đánh giá công việc Và kết quả thực hiện theo từng thời điểm Để đảm bảo mọi nhân viên hoàn thành công việc được giao Quý thính giả và các bạn thân mến Sau đây chúng ta cùng đến với những nội dung tiếp theo của cuốn sách Đường đến thành công đỉnh cao Những lời khuyên đắt giá trong kinh doanh Của tác giả Donald Trump Lời khuyên Kế hoạch kỹ, thực hiện nhanh Đây là lời khuyên của Ron Rappel Chủ tịch và CEO của công ty Calaway Gold Andre Horn Giám đốc tài chính công ty Joy, tức là Joy Manufacturing Company Tên mới là Joy Global đã cho tôi một lời khuyên quý báu về việc hòa nhập của một tổ chức có thể áp dụng cho bất kỳ dự án nào Hãy làm theo như Cavalli của Pháp Lên kế hoạch thật kỹ và thực hiện nhanh Lời khuyên tất cả hoặc không Đây là lời khuyên của Leon Dreiman, CEO của công ty Shantan. Một trong những người thầy của tôi, ông Gunter Pet đã từng khuyên tôi Say xỉn nửa vời là phung phí tiền bạc. Nếu bạn dự định làm gì, hãy làm ngay với tất cả sự nhiệt huyết. Lời khuyên, nguyên tắc 5 p. Đây là lời khuyên của Archie W. Dunham, Chủ tịch công ty ConocoPhillips. Tôi nhận được lời khuyên này khi đang phục vụ cho Hải quân Mỹ mà tôi thường gọi là lời khuyên 5P, tức là proactive planning prevention, cure and performance. 5P tức là kế hoạch trước, tránh kết quả tồi. Nhận được có thể là từ chưa đủ mạnh để diễn tả lời khuyên này. Câu thần chú này được quẳng vào đầu tôi hệt như nó được quẳng vào đầu tất cả các trung úy trẻ tuổi cùng đội với tôi. Trong quân đội, có khi người ta dùng đến 6 chữ P và bạn có thể tự đoán xem chữ P thứ tư là gì. Nhưng cho dù 4 hoặc 6 chữ P, nguyên lý vẫn như nhau và tôi luôn luôn biết ơn bài học này. Cho dù trong quân đội hoặc trong kinh doanh, chuẩn bị là công việc cực kỳ quan trọng. Một trong những lý do đưa Marine đến thành công như hiện nay là nhờ vào kế hoạch chuẩn bị kỹ càng, luôn sẵn sàng cho những thay đổi bất ngờ đoán trước được điều không mong muốn sẽ xảy đến và có kế hoạch đối phó với những bất ngờ. Khi tôi tham gia vào các cuộc diễn tập của quân đội, tôi luôn mang theo một cuốn sổ tay nhỏ ghi chú tất cả những lỗi và những điều tôi nghĩ có thể cải thiện được. Tôi chia sẻ những kinh nghiệm này với các bạn trung úy trẻ khác. Khi tham gia thương trường, tôi cũng áp dụng những kinh nghiệm này và tiếp tục truyền đạt nó với các bạn trẻ. Những nhà lãnh đạo trẻ tương lai Kết quả là trong suốt cuộc đời làm việc của tôi, tôi chưa bao giờ bước vào một vụ nào mà không chuẩn bị trước. Quan trọng hơn cả là tôi đã huấn luyện được cả một đội ngũ nhân viên hỗ trợ có cùng tư duy này. Làm việc có chuẩn bị trước luôn đem lại kết quả tốt và tôi đã không mất quá nhiều thời gian để nhận ra ước mơ lâu dài của tôi. Là đưa Konoko trở thành công ty độc lập trở lại. Konoko sát nhập với DuPont vào năm 1981. Để tránh làn sóng sát nhập khốc liệt Năm 1998 Những lý do biện minh ban đầu cho việc sát nhập Lơi dần Và có rất nhiều lý do thuyết phục chúng tôi Nên tách khỏi DuPont Việc lấy lại sự độc lập cho Conoco đòi hỏi phải chuẩn bị Hết sức kỹ càng Thành công hay không phụ thuộc hoàn toàn Vào kế hoạch chuẩn bị chi tiết Chúng tôi đã phải sắp xếp Chuẩn bị những lý lẽ tranh cãi xác đáng Để thuyết phục ban lãnh đạo DuPont rằng Chính các cổ đông đã muốn chúng tôi tách khỏi DuPont Điều này đồng nghĩa với việc chúng tôi phải lên kế hoạch Và nghiên cứu các phương án trên diện rộng và sâu Chúng tôi không chỉ sử dụng chất xám của nguồn nhân lực nội bộ Trước tiên chúng tôi nhờ đến các chuyên gia ngân hàng và phân tích tài chính Để giúp chúng tôi đề xuất vụ việc lên ban lãnh đạo Và tạo cơ sở để đưa công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán IPO Chúng tôi cũng thuê luật sư tư vấn riêng giúp chúng tôi đàm phán không phụ thuộc vào phòng tư vấn luật của DuPont lên kế hoạch diện rộng giúp chúng tôi đi trước tất cả các công đoạn Cuối cùng, những sự chuẩn bị đó đã giúp chúng tôi đạt được những thành công ngoài mong đợi Khi đạt giao dịch chứng khoán đầu tiên của Conoco trên sàn thị trường chứng khoán New York vào ngày 22 tháng 10 năm 1998 cổ phiếu bán rất chạy doanh thu 4,4 tỷ đô la đó là con số IPO cao nhất lịch sử nước Mỹ vào thời điểm đó Ngày hôm sau, tôi và vợ Linda cùng dung chuông thị trường chứng khoán New York để đón mừng chiến thắng trở về công ty độc lập Conoco. Kể từ đó trở đi, Conoco lại tiếp tục tự do trên con đường theo đuổi những mục tiêu tăng trưởng với cương vị là một trong năm công ty năng lượng lớn nhất nước Mỹ. Đó là thời điểm tự hào nhất trong cuộc đời tôi. Trong niềm hân hoan đó, tôi chợt dừng lại nhớ đến nguyên tắc 5P, chính là nguyên tắc về kế hoạch và chuẩn bị này đã đưa chúng tôi đến thành công ngày hôm nay. Lời khuyên giảm bớt cái tôi của mình. Đây là lời khuyên của Geraldine Edwards, chủ tịch và CEO của công ty Engineer Plastic Products. Để cái tôi hướng dẫn các quyết định kinh doanh là lẽ thường tình. Làm kinh doanh chúng ta phải trải qua hàng năm trăm đầy cái tôi với những sóng gió ta đã vượt qua và những thất bại ta đã nếm phải. Ngồi ngẫm lại những thành công đã đạt được Bạn sẽ nhận ra rằng Kinh doanh của bạn có tồn tại Và phát triển như bây giờ Là nhờ chính bạn Chính sự làm việc cật lực của bạn trí thông minh và khả năng đàm phán Thương thuyết và do sự nhạy bén Trong kinh doanh Rồi đến một ngày nào đó Bạn chợt nhận ra rằng Kinh doanh của bạn còn tồn tại đến ngày hôm nay Là nhờ vào sự tận tụy đóng góp của nhân viên Bạn cần phải giảm bớt cái tôi của mình Nói cách khác Hãy kiềm chế bớt những kiểu suy nghĩ tự kiêu Chỉ khi nhìn đời với đôi mắt khiêm tốn bạn mới thấy được một thế giới thực sự và thưởng thức được hương vị của thành công Sự khiêm tốn sẽ hướng dẫn bạn sử dụng những thứ bạn không biết Bạn sẽ bắt đầu kiếm tìm những điểm mạnh và tài năng của mình mà không cảm thấy bị áp lực Bạn sẽ dần cảm thấy tự tin, thoải mái ngay khi bạn không phải là thành viên thông minh nhất trong tổ chức Bạn sẽ tuyển dụng những nhân viên biết nâng bạn lên thông qua những nguồn lý quý báo sau. Hãy chỉ cho tôi thấy những con người thông minh, giỏi giang hơn tôi, tôi sẽ tuyển dụng họ. Lời khuyên, điều kiện tiên quyết, tuyển dụng đúng người. Đây là lời khuyên của James P. Evans, CEO của công ty Janicraft. Năm 1982, người chủ cũ của tôi, chủ tịch và CEO của khách sạn Hyatt, đã cho tôi lời khuyên quý báu sau. Hãy quên đi những việc marketing, hãy tập trung vào việc tuyển đúng người, phân công đúng việc, mọi thứ khác sẽ đến sau khi bạn ổn định. Lời khuyên, hãy tạo dựng những thứ độc đáo và bền lâu. Đây là lời khuyên của Steve T. Florio và chủ tịch tạp đoàn Ashland Magazine. Một ngày nọ, khi tôi tròn 12 tuổi và đang lui lui phụ ông ngoại dọn dẹp xưởng mộc ở dưới tầng hầm thì ông nói: "Con nên học cách tự kiếm lấy tiền mà tiêu thay con phụ ông dọn sạch các xưởng gỗ này, ông sẽ trả tiền công." Tôi dành 3 tiếng đồng hồ dọn sạch hầm xưởng. Tôi quét sạch mấy vụn gỗ bào và lau sạch bóng từng dụng cụ một. Tôi xếp gọn gẽ tất cả các dụng cụ lại một chỗ. Dọn xong, tôi chạy lại chỗ ông, ông cùng tôi xuống sưởng xem, ông nhìn quanh sưởng một hồi thật lâu như đã lâu rồi chưa từng ngắm sưởng gỗ của mình, ông từ tốn gật đầu nói, con làm rất tốt, bạn hãy tưởng tượng lúc đó tôi cảm thấy tự hào như thế nào, ông thả tay vào túi lấy cái ví và trả tiền công cho tôi một đồng xu một phần bốn đô la tức là hai mươi lăm xu, hai mươi lăm xu, thật tôi không thể tưởng tượng được Cho dù đó là năm 1969 25 xu cũng không là gì cả Cho ba tiếng đồng hồ làm việc của một tuổi trẻ Ông nói Ông muốn con học đôi điều về thế giới xung quanh Trong cuộc sống thực tế Công việc dọn dẹp vệ sinh là cần thiết Nhưng không có giá trị là bao nhiêu Ai cũng có thể làm được việc đó Công việc có giá Có thể chỉ là 25 xu Bây giờ nếu con biết sử dụng hữu dụng Và hữu hiệu những vật dụng gỗ này Để đóng một cái tủ sách chẳng hạn Hoặc làm nên một thứ gì đó Mang nhiều tính thực dụng hơn Có lẽ giá trị công việc sẽ cao hơn một chút Nhưng nếu con biết tạo ra một thứ gì đó mới lạ Một điều mà chưa ai từng nghĩ đến Và con thực hiện được điều đó Với tất cả tâm huyết của mình Giá trị con nhận được sẽ còn nhiều hơn thế nữa Hãy nhớ lấy điều đó Tôi đã nhớ điều đó cho đến ngày hôm nay Tôi vẫn còn giữ đồng 25 xu đó Câu chuyện này nhắc nhở tôi tầm quan trọng của việc có ý tưởng và xây dựng những thứ mới lạ, độc đáo Những thứ có thể tồn tại lâu hơn bạn và không phải khi nào trong kinh doanh Bạn cũng có thể có được tầm nhìn và tình yêu sáng tạo như vậy Bạn càng không thể có được nó trong một kế hoạch kinh doanh hoặc trong những dự án phát triển 5 năm Bạn chỉ có thể có nó từ trong trái tim Nó phải là một thứ gì đó bạn cảm thấy rung động trong tim Đó là nơi bắt đầu Lời khuyên, xử sự với mọi người theo cách bạn muốn được đối xử Đây là lời khuyên của Jay Roger Freeman, chủ tịch công ty Lepha Freeman Cha tôi, ông Arnold D. Freeman, thành lập nhà xuất bản Lepha Freeman vào năm 1925 Khi đó chúng tôi thường ăn trưa chung với nhau và mỗi thứ tư hàng tuần Cứ vào mỗi buổi ăn trưa chung như vậy, ông đều giảng giải cho tôi nghe Về giá trị và những lời khuyên Mà ông có được từ kinh nghiệm thành công của mình Những lời khuyên đó đến nay Vẫn còn được chúng tôi áp dụng Trong kinh doanh Lời khuyên đầu tiên là sự thành thật Ông thường nói Hãy cư xử với mọi người theo cách mình muốn được cư xử Đừng bao giờ gian dối Bất cứ một thương vụ kinh doanh nào Cũng sẽ thành công và bền lâu Nếu cùng có lợi cho cả đôi bên Ông cũng dặn dò chúng tôi Hãy nhận lỗi khi phạm sai lầm Nên linh động đừng quá cứng nhắc Nếu các con cứ cứng nhắc khư khư làm theo niềm tin và ý kiến của mình Lâu dần các con sẽ trở thành cứng nhắc và không thể thay đổi được Ông đánh giá cao tính cân bằng Hãy tập có tính thăng bằng trong cuộc sống Ông nói Cuộc sống còn có nhiều thứ quan trọng hơn là kinh doanh Đó là gia đình, là sức khỏe Và ta phải biết tận hưởng những niềm vui của cuộc sống Chúng ta chỉ sống trên đời này có một lần thôi Nói cách khác Mỗi lần gặp khó khăn hoặc rắc rối Cha tôi sẽ luôn tự nhủ, Đừng để những khó khăn này nhấn chìm ta Lời khuyên thứ hai tôi nhận được Từ một người bạn làm ở hãng thực phẩm tổng hợp Một công ty tư nhân có tên là Claren Francis Cũng giống như cha tôi Ông Francis cũng cho là thành công Dựa trên yếu tố Ông không bao giờ tưởng dụng những người Ông không thích Cuộc sống quá ngắn ngủi Để mà phải chịu đựng những cá nhân làm việc Trong một công ty gia đình Mà bạn không thích Và không muốn dành thời gian nói chuyện và làm việc chung Những người chúng ta muốn tuyển dụng phải là những người trí ít Có cùng tiêu chuẩn, ứng xử và đạo đức nghề nghiệp Hoặc có cùng cách nhìn về cuộc sống Cuối cùng là cha tôi có óc hài hước tuyệt vời Mà tôi đã may mắn thờ hưởng được Có những lúc kinh doanh liên quan đến một lượng tiền lớn hoặc nhiều người Với tài hài hước tôi đã dễ dàng giải quyết êm thấm một thương lượng Hoặc giảm bớt căng thẳng trong cùng một lúc nào đó Cách nhìn về cuộc sống của cha tôi ảnh hưởng mạnh mẽ bởi nơi ông sinh ra có niềm tin vào sự công bằng và vì mọi người, cho đến ngày hôm nay những giá trị lời khuyên của cha tôi và của bạn bè vẫn được tôi cất giữ và áp dụng hàng ngày như chúng đã từng có tác dụng 78 năm về trước. Lời khuyên hãy đối xử lịch thiệp với mọi người Đây là lời khuyên của Roger J. Geller Chủ tịch Tập đoàn Atlanta Cách đây vài năm tôi có dịp sang Đài Loan công tác, một anh tài xế được giao nhiệm vụ hướng dẫn tôi đi tham quan phố xá. Trong suốt thời gian đi dạo, tôi rất cảm kích sự niềm nở và cách hướng dẫn tận tình của anh ta và tôi cũng tỏ ra rất thân thiện với anh. Cho đến buổi tối hôm đó, thông qua người thông dịch viên, tôi mới được biết người tài xế đó chính là chủ của công ty tôi đang đến thăm và làm việc. Đó là sự mở đầu tuyệt vời của một mối quan hệ kinh doanh tốt đẹp và là một minh chứng lý tưởng cho lời khuyên kinh doanh tuyệt vời nhất mà tôi đã may mắn nhận được là khi gặp ai, cho dù anh ta hay cô ta làm nghề gì đi chăng nữa hãy xử sự một cách thân thiện và lịch thiệp với họ bạn sẽ chẳng bao giờ biết chuyện gì sẽ xảy ra Lời khuyên, hãy làm theo ý thích của mình Đây là lời khuyên của Francis Gerson, CEO của công ty US Toy Company Con Jackson Plaything Cha tôi là một người điều khiển ca đoàn Trong nhà thờ Và ông rất thích làm việc đó Ông khuyên tôi nên chọn một nghề tôi thích Và có thể hoàn thành được Tương tự như công việc của ông Tôi chọn nghề gõ đầu trẻ Vì tôi thích được dạy dỗ và chơi đùa với các em Và mong muốn tạo được ấn tượng Trong các em về một thời đến trường Đầy hạnh phúc, lý thú Và nhiều kỷ niệm Tôi hy vọng tôi có thể tiêm vào đầu các em Một tình yêu đến trường, đến lớp Nhưng chỉ sau vài năm dạy học, tôi phát hiện ra rằng không có một cửa hàng nào ở thành phố Kansas có bán các dụng cụ đồ chơi hoặc thiết bị đáp ứng nhu cầu học và chơi của các em trong tình hình kinh tế và xã hội ngày càng phát triển. Thế là tôi quyết định chuyển ngành nghề để đáp ứng nhu cầu thực tế đó. Sau 50 năm công hiến trong nghề này, hàng ngày tôi vẫn yêu thích và hứng khởi đến văn phòng sản xuất đồ chơi và dụng cụ học tập cho trẻ em để làm việc. Tôi đặc biệt thích nhất việc chọn sản phẩm tốt nhất cho cuốn catalog quảng cáo sản phẩm và các cửa hàng đại lý. Tôi không ngừng nghiên cứu chế tạo các mặt hàng mới và thử thách năng lực của trẻ em để sản phẩm của chúng tôi không những giúp trẻ phát triển trí lực và thể lực của trẻ mà còn đem đến niềm vui cho chúng nữa. Tôi hy vọng rằng tôi đã đóng góp đáng giá vào cuộc sống của trẻ em qua những mặt hàng đồ chơi và dụng cụ học tập thú vị trong học đường. Nếu các bạn trẻ có khả năng chọn cho mình một nghề hoặc một ngành kinh doanh đem đến cho họ sự hài lòng và niềm vui thích, họ chắc chắn sẽ thành công cả về tinh thần lẫn vật chất. Lời khuyên hãy kiên nhẫn Đây là lời khuyên của Christina Gober, Chủ tịch Công ty Thiết kế EMK Design. Đừng mong đợi có lợi nhuận trong một vài năm đầu kinh doanh. Ý tưởng này đã giúp tôi bớt căng thẳng và cứ để cho đầu tư của tôi lớn dần theo năm tháng. Những người có kinh nghiệm đã khuyên tôi rằng hãy để cho các khoản đầu tư nằm yên ở một chỗ trong khoảng 5 năm trước khi vội đánh giá có nên ngưng đầu tư hay không. Và lời khuyên này đã hoàn toàn đúng trong trường hợp kinh doanh của tôi. Tôi đã từng là chủ của các công ty trong hơn 6 năm và thông nghiệm ra rằng hầu hết công việc kinh doanh của tôi đều tăng trưởng mạnh trong 2 năm cuối. Tôi cũng thấy các khoản đầu tư khác của tôi thường tăng lên gấp 3 lần trong 2 năm cuối. minh chứng rõ ràng, nguyên tắc 5 năm của tôi có thể áp dụng tốt trong cả kinh doanh lẫn đầu tư. Lời khuyên sao không thể tỏa sáng khi mặt trời chưa lặn? Đây là lời khuyên của Rick Goings, chủ tịch và CEO của tập đoàn SuperWare. Có một khái niệm đã ảnh hưởng sâu mạnh đến triết lý kinh doanh của tôi trong suốt những năm qua. Điều cốt lõi của khái niệm đó là sự trao quyền trong công ty. Khái niệm này đã hướng dẫn tôi thảo luận sự mong muốn với đội ngũ quản lý, không nhất ngày giao hàng và thời gian để họ tự thực hiện kế hoạch đó. Khái niệm này cũng đề cập đến vấn đề tôi tin tưởng vào việc công ty hàng đầu được lãnh đạo như thế nào. Công ty nào cũng có một vị chủ tịch đứng đầu, nhưng việc ra quyết định lại nằm ở ban lãnh đạo các phòng ban, Chứ không phải chỉ một mình hội đồng quản trị Đó là những công ty có khả năng không ngừng làm mới mô hình kinh doanh Và đạt được những lợi thế cạnh tranh bền vững Lời khuyên nhớ chào mọi người Đây là lời khuyên của Fatima Goldman Giám đốc điều hành hiệp hội các văn phòng an sinh xã hội cho người theo đạo tin lành Công việc đầu tiên tôi nhận được ngay sau khi rời khỏi ghế giảng đường đại học là làm tư vấn cho một trung tâm nuôi dạy trẻ ở Bron. Thường thì mỗi buổi sáng, đám học trò và các giáo viên tụ tập ở sân trường cho đến khi các giáo viên đến đầy đủ và hướng dẫn các em về lớp học của mình. Một buổi sáng nọ, tôi đến trường với tâm trạng đang gắt gỏng và bực bội. Thế nên tôi bước nhanh qua một nhóm khoảng 3 hay 5 đứa trẻ mà không thèm nhìn chúng. Một đứa trẻ 4 tuổi tỏ vẻ phẫn nộ trước thái độ của tôi. Chào tiệm. Thầy không muốn chào buổi sáng tụi con sao? Đừng bao giờ bước vào văn phòng, hoặc bất cứ nơi nào mà quên chào những người mình đi ngang qua. Chỉ cần một câu chào buổi sáng đơn giản và thành tâm có thể đưa bạn tiến một bước xa rồi. Lời khuyên kiếm những dự án hái ra tiền. Đây là lời khuyên của B. Thomas Volesano. Chủ tịch và CEO của công ty Paycheck Năm 1967, trưởng phòng kinh doanh của tập đoàn Burrow Đã đưa ra một khái niệm kinh doanh hết sức quý báu cho tôi Một nhân viên kinh doanh trẻ mới ra lò Anh ta dạy Nếu cậu muốn kiếm 100.000 đô la Mỹ một năm Tất cả những gì cậu nên làm là kiếm 100 người có thể kiếm cho cậu 1.000 đô la Hoặc 1.000 người kiếm 100 đô la Xin hãy ghi chú Đây là đô la có giá Ở thời 1967 Đó là lời khuyên đã thúc đẩy tôi Trở thành một chủ doanh nghiệp Và tạo dựng cơ sở kinh doanh cho riêng mình Công ty Paycheck Lời khuyên Chuyện trò với nhân viên Đây là lời khuyên của Gene Goodnay Người sáng lập, chủ tịch và CEO Của công ty S.A.S. SAS đã từng là một công ty tư nhân hơn một phần tư thế kỷ Nhưng trong thời đại bùng nổ các công ty dot.com Chúng tôi nảy ra ý định đưa công ty lên sàn giao dịch chứng khoán Chúng tôi có sản phẩm có thể đứng vững trên thị trường Một lượng khách hàng khá lớn và mô hình kinh doanh bền vững Tuy nhiên, trước khi thực sự lao vào quỹ đạo mở Chúng tôi tiến hành cuộc khảo sát nhỏ Thăm dò ý kiến của toàn thể nhân viên Ngạc nhiên thay Gần 90% cho rằng chúng tôi không nên làm như vậy Cuối cùng chúng tôi quyết định không thực hiện ý tưởng đó Và rồi quả bong bóng.com nổ tung và nền kinh tế sụp đổ Vậy ra lời khuyên kinh doanh tốt nhất mà tôi từng nhận được Không phải đến từ một cá nhân nào Mà là tập hợp ý kiến của hơn 8.000 nhân viên của chúng tôi Lời khuyên mua rẻ bán đắt Đây là lời khuyên của MJ Gordon Chủ tịch công ty Tutsai Zone Industry Năm 1946 Sau gần 3 năm phục vụ Trong quân đội thời thế chiến thứ 2 Tôi về phụ gia đình Trong việc sản xuất hàng dệt kim Và các sản phẩm cho phụ nữ Tình hình lúc đó đang rất cạnh tranh Cha tôi đẩy tôi vào thương trường Với chỉ vỏn vẹn một lời khuyên Con trai Hãy luôn nhớ mua rẻ, bán đắt Ông còn thêm vào Nếu tôi thực sự muốn giữ nguyên giá cao cho dù tình hình cạnh tranh khắc nghiệt tôi nên tìm kiếm kinh doanh sản phẩm có thương hiệu mạnh một bằng sáng chế và một quy trình bí mật Tôi nhớ như in những lời khuyên đó Để bán được hàng hiệu giá cao tôi đã tự tạo ra một nhãn hiệu dệt kim mang tên Ironware Insurance đảm bảo chống lại mọi sự chạy đua trên thị trường Hàng dệt kim này chưa từng có mặt trên thị trường Chúng tôi là những người đi tiên phong. Ở nhà máy sản xuất, chúng tôi sử dụng mực không phai đóng dấu số đăng ký vào phần sau của mỗi cặp vớ dài. Cứ mỗi cặp vớ, chúng tôi lại đặt một tấm thẻ đăng ký với con số giống nhau. Nhân viên nhà kho sẽ điền hạn sử dụng vào tấm thẻ của mỗi đôi vớ. Đôi đầu tiên bán hết trong một lúc được đảm bảo 7 ngày kể từ ngày mua. Đôi thứ hai được đảm bảo trong 14 ngày và đôi thứ ba trong vòng 21 ngày. Hàng dẹt kim có hai lớp lưới chống trượt ở điểm bít, gặp được thành công ngay lập tức và ngày càng phát triển cho những nữ khách hàng lớn tuổi, to lớn mà đội ngũ bán hàng của chúng tôi thường gọi một cách kính trọng là các mạnh phụ. Số lượng hàng bị hư hỏng trả lại chiếm không quá 1% doanh số bán. Năm 1962, sau khi phục vụ trong ban lãnh đạo hơn 10 năm, tôi được đề cử làm chủ tịch công ty Sweet Company của Mỹ nhà sản xuất đồ dùng Tutsiron và Tutsipop Sau đó tôi đổi tên công ty thành công ty Tutsiron Industry Từ năm 1962 đến năm 1977 tôi quản lý cả hai công ty bánh kẹo và hàng dệt kim Vốn đã được mở rộng thêm mặt hàng áo lạnh và áo nịt len cho diễn viên múa Cả hai công ty đều ăn nên làm ra Năm 1977 tôi quyết định bán một công ty để tập trung vào một ngành nhất định Đến lúc đó, tôi mới nhớ đến lời cha tôi căn dặn về vấn đề trượt giá. Tutsa Zon có một sản phẩm mà trẻ em rất thích, đã được sản xuất từ năm 1896 và đã tạo dựng được một thương hiệu nhất định. Nằm trên sàn giao dịch chứng khoán New York từ năm 1922, chúng tôi có một quy trình bí mật cho cả Tutsa Zon lẫn Tutsa Pop. Ngược lại, hàng dệt kim dành cho phụ nữ lại được sản xuất dưới tên công ty Hamphire Designer, nằm trên sàn giao dịch chứng khoán của Mỹ và chỉ có số ít người biết đến. Mặt hàng này có rất nhiều đối thủ cạnh tranh cùng sản xuất các loại sản phẩm. Sự lựa chọn thật đơn giản. Tôi bán công ty kim và tập trung mở phát triển Two-Side Zone Industry và quyết định này đã đem đến kết quả khả quan. Doanh thu tăng từ 20 triệu năm 1962 đến 400 triệu năm 2003. Lợi nhuận dòng tăng từ 750.000 đến 66 triệu đô la Mỹ Trong các năm đó, bằng cách mua rẻ, bán đắt Chúng tôi đã đạt được 18% lợi nhuận dòng dân thu Trong một ngành công nghiệp trung bình Chỉ có thể lời 5% doanh thu mà thôi Chúng tôi thực sự có lời trong việc bán giá cao Nhưng kỹ năng thực sự nằm ở việc mua rẻ Và giữ chi phí ở mức thấp nhất Nhằm tăng lợi nhuận giữa giá bán và chi phí Để làm được điều đó, CEO phải chia sẻ trách nhiệm với bộ phận mua hàng trong vấn đề mua các nguyên vật liệu chính. Ở cả công ty dệt kim lẫn công ty sản xuất kẹo, tôi đều áp dụng phương pháp mua nguyên vật liệu thô, bao bì và nhiên liệu sản xuất ở mức thấp nhất có thể. Một trong những kỹ thuật chúng tôi sử dụng để thăm dò giá nhà cung cấp là đưa ra giá thấp hơn với mức giá thấp nhất trên thị trường. Sau đó, chúng tôi đánh giá mức chịu đựng của nhà cung cấp Để xem tình hình Liệu chúng tôi có thể tăng lên đến mức nào Tính từ mức thấp nhất mà họ đưa ra Thêm vào đó Chúng tôi bùa vây các mặt hàng nguyên vật liệu thu Trên các thị trường hàng hóa Kỳ hạn mỗi khi chúng tôi thấy Giá cả thấp một cách kỷ lục Đường, dầu ăn thực vật Bột bắp và các sản phẩm nông nghiệp khác Có thể mua theo hợp đồng kỳ hạn Và chúng tôi có thể Chơi trò may rủi trong 1-2 năm Trên giá thích hợp Mà chúng tôi muốn Chúng tôi không phải loại người suốt ngày chỉ biết kiếm hàng giá rẻ Nhưng nếu thận trọng trong việc mua bán, đặc biệt trong giai đoạn xuống giá Ta sẽ có thể mua được hàng giá tốt Chúng tôi có thể ký hợp đồng mua nhiên liệu giao hàng sau với giá cố định Nhằm tận dụng được những lúc giá thấp nhất hay để không bị thiếu hụt trong tương lai Điều quan trọng là phải cố gắng bảo vệ và tăng lãi gộp của công ty bạn Một cách khác để làm tăng lợi nhuận là phải luôn luôn cải tiến các nhà máy Thông qua việc chế tạo ra những máy móc cho riêng công ty Hay chỉnh các thiết bị chuẩn để nó nhanh và đáng tin cậy hơn Điều này sẽ giảm được chi phí lao động và các khoản phúc lợi ngoài lương Chúng ta có thể thấy có những công ty sản xuất nhiều nhưng không có lãi hay thậm chí thua lỗ Nhưng bằng cách giữ ổn định lãi gộp và kiểm soát được chi phí ở mức thấp hơn lãi gộp Bạn có thể vượt lên đứng đầu trong bất cứ ngành kinh doanh nào Lời khuyên, biết rõ mình muốn gì. Đây là lời khuyên của Mark Granthana Zia, Chủ tịch công ty AFA Rinty LLC. Hãy cẩn thận với những điều ước của bạn, vì có thể bạn sẽ đạt được nó. Lời khuyên, kinh nghiệm là người thầy giáo tốt nhất. Đây là lời khuyên của Andrej Graves Zia, Chủ tịch và CEO của công ty Ungeef, Gravet Limited và nhà sản xuất tạp chí Black Enterprise Lời khuyên không phải lúc nào cũng đến với bạn qua các lần chuyện trò Sau một thời gian ngắn làm kinh doanh, tôi đã nhận ra rằng Tôi học được nhiều từ những gì người ta làm hơn là những gì họ nói Trên tiêu chuẩn đó, bạn có thể gọi bằng một cái tên khác Lời khuyên kinh doanh tốt nhất tôi nhận được là từ bố tôi Bố tôi tên là Earl Godwin Graves Năm 14 tuổi, bố tôi là một đứa trẻ di dân từ Barbados Được đưa vào trại trẻ mồ côi của Mỹ Ông là một người đàn ông cứng rắn và là một người cha khó tính Và tin tưởng vào kỷ luật Quãng thời gian ông nuôi tôi khôn lớn không phải lúc nào cũng được vui vẻ Nhưng ông đã dạy tôi từ thuở bé cách kiếm tiền Và quan trọng là cách giữ tiền Năm 14 tuổi, tôi đã kiếm được một việc làm đầu tiên Là giao hàng cho hãng Western Union Tôi kiếm được 65 xu một tiếng Ông trích một phần tiền lương của tôi Phụ giúp chi tiêu trong nhà Một phần cất để dành cho tôi Và đưa tôi hết phần còn lại Không cần nói Hành động của ông đã ngầm dạy cho tôi rằng Kiếm tiền không giống như tiền để dành Nếu có tiền Tôi cần phải áp dụng nguyên tắc để dành tiền Có ý thức đầu tư Và biết làm cho tiền tồn tại mãi mãi Nhưng tôi tự tin và kiên trì quyết định giữ ý định mở một doanh nghiệp riêng sau khi học được những kinh nghiệm trong quân đội. Khi tôi rời khỏi quân đội với lon trung úy bậc 1 và được tham gia các khóa học về không quân và biệt động, một sĩ quan cao cấp đã đề nghị tôi làm ba việc gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống sau giải ngũ của tôi. Ông khuyên tôi nên gia nhập đội bảo vệ quốc gia, tiếp tục tham gia đội thanh niên trinh thám Mỹ và nên tham gia chính trường. Tôi làm theo lời ông, là một sĩ quan đường bộ, tôi chỉ huy hẳn một đội bảo vệ quốc gia. Đội này sau phát triển thành đội tinh nhuệ của lực lượng bảo vệ đặc biệt và cũng từ đội quân này tôi được lên loan đại úy và giữ chức đội trưởng của đội mũ nồi xanh. Tôi tiếp tục phục vụ trong đội thanh niên trinh thám Mỹ và được chuyển từ cấp quận lên cấp vùng. Thế là tôi đã là thành viên của đội trinh thám quốc gia hơn 20 năm. Đến nay tôi vẫn tham gia với tư cách phó chủ tịch đội Năm 1964, tôi liên lạc với văn phòng quốc gia của Đảng Dân chủ, tình nguyện ủng hộ Robert Kennedy trong chiến dịch vận động tranh cử chức thượng nghị sĩ thành phố New York. Cảm kích trước nỗ lực vận động của tôi, vị thượng nghị sĩ mới ứng cử đã mời tôi tham gia nhóm của ông và năm 1965, tôi giữ chức phụ tá hành chính cho thượng nghị sĩ Kennedy từ năm 1965 đến khi ông tử nạn năm 1968. Những thành công tôi đạt được ngày hôm nay bắt đầu từ thỏa ấu thơ, phát triển dần lên theo thời gian và được chùi rèn từ hai lời khuyên nêu trên và từ những kinh nghiệm tích lũy dần theo năm tháng. Lời khuyên giữ mọi thứ luôn tươi mới. Đây là lời khuyên của Alan C. Greenberg, chủ tịch công ty DeStean. Cha tôi làm chủ một vài cửa hàng bán lẻ ở Oklahoma và ông đã dạy cho tôi nhiều điều về việc quản lý kinh doanh thành công. Hai trong số những nguyên tắc ông dạy gây ấn tượng sâu sắc trong tôi. Điều thứ nhất, phần lớn những giao dịch kinh doanh của ông dựa trên sự tin tưởng. Khi một khách hàng không có thể tín dụng đến mua một món đồ nhỏ ở cửa hàng, ông sẽ đến phòng làm thẻ nói, hãy mở tài khoản dùng cho cô này. Người khách hàng hết sức sử sốt, Và cảm thấy được quan tâm đặc biệt Cha tôi nói Cô ta sẽ là khách hàng muôn đời Của cửa hàng nhà mình Và nếu cô ta không trả tiền một món hàng nhỏ nào đó Cô ta cũng chỉ có thể Lừa cha được một lần thôi Ông lập một phòng làm thẻ tín dụng Tại tất cả các cửa hàng bán lẻ của ông Từ đó trở đi lúc nào Tôi cũng bắt chước cha áp dụng cái nguyên tắc Người ta chỉ có thể lừa mình Được một lần thôi Nguyên tắc thứ hai Luôn nằm trong đầu tôi là Nếu bạn có một món hàng cũ, hãy bán nó ngay ngày hôm nay vì nó có thể trở thành một vật không có giá trị vào ngày mai. Nguyên tắc bán sạch các hàng tồn kho, hàng cũ và luôn ở vị trí có hàng mới nên được đem áp dụng vào giao dịch thị trường chứng khoán. Nếu bạn là người mua bán và nghiên cứu thị trường chứng khoán, bạn sẽ thấy sự chênh lệch rất lớn nếu bạn bán các cổ hiếu và chuyển tiền đầu tư sang các công ty mạnh hơn. Không phải ngành nào cũng có khả năng thanh toán bằng tiền mặt trong thị trường chứng khoán Hoặc trong ngành kinh doanh bán lẻ Nhưng cho dù ít tiền mặt thì nguyên tắc này vẫn hoạt động Ngày hôm nay cũng có thể có vài người muốn ăn bánh mì cũ Nhưng ngày mai chắc sẽ không có ai muốn ăn Lời khuyên Bạn biết mình đang làm gì thì người khác sẽ theo bạn Đây là lời khuyên của Thôn A Kudonis chủ tịch và CEO của công ty Januity. Ai có kế hoạch sẽ thành công. Lời khuyên, tư duy như một nhà báo. Đây là lời khuyên của Christy Hepner, chủ tịch và CEO của công ty Playboy Enterprise. Mặc dù rất khó kết tinh các bài học thành những điều tinh túy nhất, tôi vẫn tin rằng trong số những lời khuyên tôi đã nhận được, Điều quan trọng nhất là phải biết nghĩ như một nhà báo Nói cách khác Trước khi bạn nhận một nhiệm vụ nào Hoặc ra một quyết định nào Bạn phải thu thập thông tin dưới nhiều góc cạnh khác nhau Đừng ngại đặt câu hỏi Hoặc tôi không biết Hãy chủ trì cuộc họp Theo cách bạn yêu cầu mỗi người tham gia Phải đưa ra ý kiến của họ Hãy cố gắng lôi mọi người vào vòng thảo luận Và phân tích ưu Khuyết điểm của một hành động Chiến dịch Tôi nghiệm thấy rằng Bằng cách đó đã giúp tôi cải thiện rất nhiều chất lượng của quyết định mình đưa ra. Lời khuyên tự tìm thế mạnh riêng cho mình Đây là lời khuyên của Mark handler Chủ tịch và CEO của công ty St. Maryland and Exploration Company. Trong cuốn Từ giỏi đến xuất sắc, Jim Collins đã cho thấy rằng Tất cả các công ty lớn đều xác định và theo đuổi một kiểu chiến lược dựa trên thế mạnh riêng Đó là giao điểm giữa việc công ty xuất sắc nhất thế giới ở lĩnh vực nào Mục tiêu đang theo đuổi là gì và công ty có thể tạo ra tiền trên cơ sở nào Điều gì tốt cho công ty cũng tốt cho những thành viên trong đó Cách đây nhiều năm tôi cũng tự khám phá ra thế mạnh của riêng mình Điều đó giúp tôi chuyển từ một nhân viên kế toán độc lập sang thủ kho rồi lại sang giám đốc tài chính, sau đó là chủ tịch, rồi CEO của một trong những công ty thám hiểm và sản xuất thành công nhất nước Mỹ. Tài năng là hạt giống của đam mê vì chúng ta thường chỉ thích làm những việc chúng ta giỏi. Một khi hạt giống đó được nuôi dưỡng thêm bằng sự thành công và hồi đáp tích cực, bạn sẽ có động lực để thực tập hoặc học hỏi thêm về các lĩnh vực bạn có thể thử sức. Khi nỗ lực và tài năng phát triển, thì phần thưởng và sự động viên sẽ theo sau và bạn sẽ sớm nhận ra rằng bạn rất đam mê và có động lực đi đến điểm đích của một ngày nào đó khi bạn tin rằng bạn sẽ trở thành nhất thế giới về lĩnh vực bạn đang hoạt động Nếu tài năng và niềm đam mê được sử dụng để kiếm tiền, đó mới là cứ điểm Nếu không, đó mới chỉ là trò tiêu khiển Sau khi học khóa kế toán ở trường, tôi đi thực tập và làm kế toán ở một công ty kiểm toán nhỏ Tôi tự trang bị thêm kiến thức cho mình bằng cách đăng ký học tiếp các lớp kế toán nâng cao ở đại học. Tôi rất giỏi về các con số và toán học. Tôi đứng đầu lớp vì vốn kiến thức vững vàng và cũng vì tôi nắm rất vững bài học. Tôi rất yêu thích môn học này và tôi càng học chăm hơn và nhận được rất nhiều lời khen từ thầy cô. Tôi tốt nghiệp đứng đầu lớp môn thương mại và kế toán. Khi thời gian chuẩn bị cho kỳ thi kế toán gần kề, Cũng là lúc các bạn cắm đầu cắm cổ Vừa ôn lý thuyết Vừa giải bài tập Còn tôi vì đã thường xuyên tập giải bài tập Ở nhà rất nhiều lần Nên kiến thức của tôi hơn các bạn rất nhiều Khiến tôi thầm nghĩ rằng Có lẽ tôi giỏi nhất thế giới về môn học này Tuy nhiên tôi vẫn tích cực học chăm gấp 3 lần Các bạn cùng lớp Và khi cuộc thi CTA đến Tôi đã sẵn sàng để trở thành sinh viên Có số điểm đậu cao nhất thế giới Và điều gì đến đã đến Tôi được điểm cao nhất nước Mỹ, vượt qua 38.000 sinh viên khác. Mặc dù tôi được nhận làm kiểm toán viên cho tập đoàn kiểm toán Arthur Andersen một trong những công ty kiểm toán độc lập nổi tiếng nhất thế giới. Tôi có cảm giác công việc sao quá nhàm chán và không sáng tạo. Đam mê của tôi là tạo ra ảnh hưởng đến các công ty. 3 năm sau, tôi xin làm việc ở một công ty dầu nhớt và ga, nơi tôi bắt đầu phát triển khả năng đặc biệt của mình. Là tập hợp các chi tiết, thông tin để vẽ nên một bức tranh đơn giản, dễ hiểu, phân tích để tạo ra lợi nhuận, điểm lỗ vốn và lý do tại sao Khả năng này đã giúp tôi tiến thân trong thế giới các công ty và việc đánh giá khả năng tài chính Để giúp xây dựng kế hoạch chiến lược nhằm kết cấu và thương lượng các thương vụ kinh doanh Cùng với khả năng này, tôi đã được thăng tiến lên chức CEO vì đã có công tạo nên kỷ cương kinh tế trong tình hình kinh doanh sáng tạo và kỹ thuật cao song song với việc xây dựng các cấu trúc thỏa thuận kinh doanh gồm các chương trình khuyến khích sáng tạo giữa các nhà đầu tư, các cấp lãnh đạo và nhân viên để cùng hướng đến mục tiêu chung của công ty Với tôi, chiến lược này đã giúp tôi làm giàu cho cá nhân mình và tạo ra giá trị cho công ty Lời khuyên, hãy trung thực. Đây là lời khuyên của Elroy Elhin, chủ tịch và CEO của công ty Appleby International. Trung thực, liêm chính có đầu, có đuôi và luôn luôn. Cuộc sống vốn chẳng dễ dàng gì, nhưng chí ít nó cũng sẽ dễ dàng đối với những ai hoặc những quốc gia có khao khát vươn đến những việc làm vĩ đại. Theodore Roosevelt Lời khuyên Khi đi với người què ta cũng phải đi gặp kiếng Đây là lời khuyên của Henry A. Hinglenmeyer Chủ tịch và CEO của tập đoàn Cooker Restaurant Lúc đang độ tuổi đôi mươi Tôi được mời làm chủ tịch và CEO một công ty máy tính Có một lần trong một cuộc họp ban giám đốc Tôi lên tiếng bênh vực một trong những nhân viên cao cấp Khi anh ta bị các thành viên ban giám đốc dồn vào chỉ trích Duy chỉ có một vị giám đốc, người giữ ý im lặng trong buổi tranh cãi đó. Có lẽ vì muốn giữ thể diện cho tôi. Ông đợi đến khi họp tan mới tiến đến tôi vỗ vai nói Cậu Henry này, nếu cậu đi với người què, cậu cũng phải tập đi khẩu thiễu. Tôi không bao giờ quên được điều đó. Lời khuyên, hãy quả quyết Đây là lời khuyên của Gary Hisberg. Chủ tịch và CEO nông trại Stonyfell Farm. Sau cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1987, cái công ty sản xuất sữa chua bé nhỏ của tôi xuống dốc thê thảm. Công ty chuyên cung cấp bao bì cho chúng tôi bị phá sản và chúng tôi e rè với một chồng giấy nợ, lại chẳng còn khả năng sản xuất. Vì thế chúng tôi phải chuyển toàn bộ dây chuyền sản xuất về lại nông trại trên đồi, nơi công ty sữa chua đầu tiên của tôi ra đời và phát triển. Cả công ty đổ vào dọn vệ sinh, quét mạng nhện và cắm đầu vào sản xuất cho kịp đơn hàng Không hề dám nghĩ đến lợi nhuận trong vòng 15 tháng tiếp theo Nơi này khí hậu khắc nhiệt, mùa đông kéo dài đến 11 tháng Và tháng còn lại thì đường cũng chơn tuột thì tuyết thủ Vì thế mà thời gian nhân công của chúng tôi phải bỏ ra để xúc tuyết, đào đường Và chám vào các chỗ bị rột còn nhiều hơn thời gian làm ra các sản phẩm sữa chua Kết quả là chúng tôi càng lún sâu vào khó khăn và tôi quyết định phải huy động vốn. Mỗi tuần trôi qua là mỗi tuần tôi phải trả nợ 8.500 đô la và chi 25.000 đô la để mua nguyên vật liệu như sữa, trái cây và bao bì. Trung bình mỗi tuần chúng tôi mất 20.000 khiến chúng tôi trông càng giống như những con vịt xấu xí trong mắt các nhà đầu tư. Tôi gặp gỡ mấy chục các nhà đầu tư trong khu vực Nhưng tất cả đều không thể giúp Cũng có một số vị nhận thấy giá trị thương hiệu tiềm năng của chúng tôi đằng sau khó khăn này Nhưng đa số đều lờ đi như không thấy gì Trong lúc khó khăn đó, một người bạn của tôi gửi đến một cây gậy hiệu LL Bean, Một đầu có rắn đèn pin và một cái la bàn gắn chặt ở bên trong Món quà được gửi kèm với một bức thư ngắn Sau khi đọc thư, tôi lập tức dán lên tường và kể từ ngày kinh doanh gặp khó khăn đến nay Mười bảy năm qua, ngày nào tôi cũng đọc nó, tờ giấy viết Gary thân mến, hãy chống cây gậy này để bước cao đầu, kiếm đường thoát khỏi nơi kêu điều này và xóa tan bóng tối khó khăn. Ngày nay khi tôi đã yên vị dưới đám mây vinh quang của công ty sản xuất sữa chua lớn thứ 3 của nước Mỹ, tôi mới biết rằng định hướng có lẽ là một điều kiện đã bị đánh giá thấp và xem thường nhiều nhất khi tính đến thành công và lá thư tuy ngắn ngủ kia đã là Kim Chỉ Nam đưa tôi đi đúng hướng. Tôi cũng chưa bao giờ nhận tiền từ những kẻ trục lợi liều lĩnh cho vay tiền, mà thay vào đó tôi tự xoay sở kiếm tiền một mình. Một nguyên tắc nữa đã đến với tôi khi tôi mới bắt đầu kinh doanh sữa chua. Lúc đó chúng tôi phải tự bắt sữa bò và chỉ biết ngửa tay lên trời trước hàng ngàn những khó khăn trước mắt để tồn tại. Và tôi cũng không biết tôi đang làm việc gì và không thể phân biệt được trong số hàng ngàn việc trước mắt việc nào là tiên phong hơn cả Tôi chỉ biết rằng chúng tôi phải bảo đảm chất lượng sản phẩm cao giữ chi phí sản xuất và vận chuyển ở mức kiểm soát được doanh thu cao, tài liệu marketing bắt mắt, nhân viên hài lòng và phát triển lưu chuyển tiền mặt và phải đảm bảo nhiệm vụ và giá trị chính của công ty không bị ảnh hưởng Nhưng trong thời kỳ cực kỳ khó khăn đó, nhất là lúc đầu Rõ ràng là chúng tôi phải hy sinh một số thứ Là một người cực kỳ lạc quan Tôi biết có thể lướt qua một nào trong những yêu cầu trên Cuối cùng tôi làm mặt lạnh gọi điện cho CEO của công ty nước ép trái cây Verify Jui, Một nhãn hiệu tư nhân tôi rất ngưỡng mộ Và do gia đình quản lý hơn một thế kỷ Tôi giả bộ hỏi xin một bữa hẹn ăn trưa ở xưởng sản xuất của Verify Jui. Sau khi quay tôi hơn một tiếng đồng hồ Vị chủ tịch chỉ nói vỏn vẹn một câu mà thấm thía, khiến tôi nhớ mãi và luôn sử dụng như là một trong những nguyên tắc chủ đạo trong kinh doanh Đó là phải tính sát sao Nói cách khác, chỉ nên dè dặt ước tính thu nhập nhưng phải theo dõi sát sao các chi phí Nghe lời ông, từ đó trở đi tôi luôn theo dõi sát sao tất cả mọi thứ Và bây giờ thì chúng tôi từ một công ty nhỏ ở địa phương với chỉ 5 con bò và 50.000 đô la Mỹ đã trở thành một công ty mang tầm quốc gia với doanh thu hơn 150 triệu đô la công ty sản xuất sữa chua hữu cơ lớn nhất thế giới Lời khuyên Đôi khi không cần phải nói gì cả Đây là lời khuyên của Stanley S. Hubbard Chủ tịch và CEO của công ty Hubbard Boss Cutting Người cha thân yêu của tôi đã cho tôi rất nhiều lời khuyên quý báu về lòng trung thực Sự chăm chỉ và trung thành Nhưng một lời khuyên về giao tiếp xuất sắc nhất Mà tôi từng được nghe từ ông Là Con ruồi không bao giờ bay vào cái miệng Đang ngậm chặt Lời khuyên Hãy đơn giản hóa Đây là lời khuyên của Tao Hút Sơn Chủ tịch thị trường Bắc Mỹ Công ty Pepsi Cô Ta Kết Chủ tịch tập đoàn DDB Đã khuyên tôi như sau Nếu anh không thể tóm gọn chiến lược hoặc ý tưởng kinh doanh chỉ trên một mặt sau của tấm danh thiếp, chứng tỏ nó quá phức tạp, khó thực hiện thành công Lời khuyên nên tập trung vào như thế nào, không phải làm cái gì Đây là lời khuyên của Susan M. Ivy, Chủ tịch